các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ăn xong cơm tối vốn muốn thu quân trở về phòng xem tivi tiếp tục tát gấu không ngờ đám đàn em lại kích động đề nghị trên núi có thể nhìn thấy thật nhiều sao nha nói không chừng còn có thể nhìn thấy sao băng cầu nguyện đi thôi là thân mạn có chút nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ sắc trời đã tối nhưng tầm mây rất dày như vậy có nhìn thấy không đi thôi đi thôi nhất định có thứ tốt có thể xem dưới sự kiên trì của đám đàn em Lã Thanh Mạn cũng không nhiều lời, chỉ dịu dàng đồng ý. Một đám cô gái từ cửa khách sạn đi ra, từ đường bộ đi xuống, dọc theo đường đi còn nói nói cười cười, biến cô hoàn toàn không suy nghĩ gì. Mà đến khi các cô đi tới gần công viên nhỏ ở giữa sườn núi. Công viên nhỏ này thật sự rất nhỏ, chỉ có mấy bàn ghế đá, gần đó có đại thụ bao quanh, một chiếc xe đứng ở xa hơn một chút, có một người đứng ở bên cạnh xe, nhìn về phía bên này. Người kia, thân hình thon dài phóng khoáng, dù là dưới ngọn đèn đường yếu ớt, cô cũng chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra là chúc bình quân à thử khéo là ma sĩ đẹp trai nha nhóm đàn em già bộ hám miệng giật mình thật sự già đến không thể chịu được nhưng các cô đều ra sức diễn sao có thể gặp được ở đây thế này rất bất ngờ đấy lá tần mạn vừa thấy lập tức xoay người muốn đi còn nhỏ giọng oán trách là các em đã sắp xếp trước phải không sao không nói với chị nói với chị thì không còn bất ngờ rồi khuôn mặt tươi cười hì trả lời đàn chị Mà sẽ đẹp trai đặc biệt liên lạc với bọn em nha Người ta có lòng muốn gặp mặt chị một lần như vậy Ít nhất Chị cũng đi qua nói một hai câu đi Đúng vậy em cũng siêu cảm động Nếu anh ấy là tới tìm em Em đã nhào qua rồi Các cô đều là nữ sinh trẻ tuổi Sẽ bị những hành động lãng mạn làm mê đào Hơn nữa nhân vật thể hiện sự lãng mạn Lại đẹp trai như vậy Khó trách người người đều quỳ gối dưới chân anh Nhưng sự thật đàn khóc là Bọn họ không nên gặp lại Tân mạn chứ mình quên gọi cô lại nhanh đi tới cô chần chừ quay đầu một thời gian không gặp không biết có phải là ảo giác không anh dường như gầy hơn ô oh, đàn chị anh ta biết tên chị nha vậy anh ta có biết anh của chị là chúng đại em liếu diếu chen nhau mở miệng các tiểu thư phiền các cô có thể cho chúng tôi một chút không gian riêng tư được không triều mình quân lịch sợi nói với nhóm người giúp đỡ anh vốn tưởng phải qua ngũ quan chạm lục tướng mới có thể gặp được lã tân mạn không ngờ rằng vừa liên lạc đã được chấp thuận các nữ sinh chỉ một tiếng lên đồng ý muốn giúp anh sắp xếp việc này. được được được, không thành vấn đề. bọn này lập tức đi ngay. nói xong, nhóm đàn em cười toe toét, thật dễ biết ý mà nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường, quay về khách sạn. là tân bạn cũng rất muốn đi, nhưng hai chân như là mọc rễ, căn bản là bất động. nhưng cô cũng không hề giống như trước đây, mạnh dạn chuyên chú nhìn anh nữa. giờ phút này cô chỉ cúi đầu nhìn mũi chân mình, cũng không nhúc nhích, mãi đến khi một đôi chân khác xuất hiện trong tầm mắt, không dám nhìn. Mặt mảnh nguồn quan của anh rất đẹp Cảm mắt kia sẽ phóng điên Cô không thể lại nhìn, không thể lại thích nữa Mèo mèo Anh đến gần, giọng nói cũng mềm mại hơn Là một bên tai của cô dần dần nóng lên Ngớ ngáy Thấy cả người cô cứng đờ Trước mình quân nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô Cảm giác được cô hơi phát run Chúng ta không nên gặp mặt Em cũng không muốn gặp lại anh Cô chậm dãi nói, dần dần nói Mèo mèo, em nhìn anh đi anh vẫn nói thường dịu dàng giống như đang dỗ trẻ con cô không nói cũng không chịu ngẩng đầu còn muốn nói cái gì nữa lúc trước đã bị anh giành mạch cửa tuyệt hơn nữa là anh nói không thể tiếp tục nữa thế mà bây giờ lại muốn cái gì nếu là cô gái mạnh mẽ quả quyết một chút đại khái đã hung hăng dùng lời mà anh đã từng nói quăng trả lại cho anh hoặc là quay đầu bước đi nhưng lại thân bạn không làm được cô căn bản không động đậy cô chính là yếu đuối như vậy cho nên toàn bộ thế giới đều cảm thấy cô vô dụng. Anh cô luôn lâu lắng thất vọng Đại học cũng học không xong Nghe nhóm đàn em của em nói Hai tuần nữa em sẽ rớt ngoại Định đi đâu Anh thật sự là cao thủ tán tỉnh Nhẹ giọng hỏi bên tay cô Tuy rằng không phải đứng quá gần Nhưng đã thành công làm cho cô mặt đỏ tiêm đập Mỹ, nước Mỹ, trường học là anh em tìm Tất cả đều là do lãnh nhau hạo sắp đặt Cô không dám nói không Em đi một mình sao Thấy cô gật đầu trước mình quân hỏi Như vậy Trong nhà yên tâm được sao Cô đau khổ cười Nếu là bình thường thì sang năm em cũng tốt nghiệp đại học rồi Hàng năm đều có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học Ra nước ngoài nghiên cứu Vì sao em không thể đi Không phải không thể đi Mà là Anh dừng lại ngón tay dài nhẹ nhàng Cuốn tròn tóc sau lưng cô Động tác vô cùng thân thiết Mà là một cô gái nhỏ nỗng điệu như em Một mình đến nước Mỹ du học Sinh hoạt sẽ làm người ta không nỡ Anh không nỡ sao vì sao lại dùng động tác cùng giọng nói dịu dàng như thế? lần trước khi gặp mặt, người đoạn tuyệt là ai? Hồi chi phiền phức của bọn họ còn chưa đủ nhiều sao? tối hôm anh trai cố chất vấn, cô cũng đã nói rất rõ ràng. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.